Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 381 tập kích. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Thiên ma hóa dung thuật quả nhiên thần kỳ. Cũng không có vượt tu sĩ nào. Nhận ra dịch hổ chỉ là thế thân. Mặc dù trên đường hắn cũng tình cờ gặp vài vượt tu sĩ quen biết. Nhưng. Lâm Hiên đều không chút kinh hãi tới ứng phó rồi đi qua. Dù sao hắn đã. Đọc lấy ký ức của dịch hổ đương nhiên là ứng phó khá dễ dàng Sau khoảng nửa tuần hương Lâm Hiên cuối cùng đi tới Sơn Cốc Bốn phía Đều là vách đá dựng đứng Tuy nhiên nơi chính giữa lại vô cùng rộng Rãi Ước chừng rộng tới vài dặm Ở trung tâm Sơn Cốc có một tòa đài Cao Lâm Hiên đoán là chắc hẳn là chuyện tống trận ở trên đó Lâm Hiên đem thần thức thả ra quan sát một hồi quả nhiên là đúng theo suy đoán của hắn truyền tống trần kia rất nhỏ đường kính chỉ khoảng một phần ba trưởng trải qua tuổi Nguyệt tăng thương có vẻ đã vô cùng cũ kỹ tuy nhiên làm cho Lâm Hiên mừng rỡ hơn là Nguyệt Nhi đã tới thám thính quả nhiên không sai tổn hại của cổ truyền tống trần cũng đã cẩn thận tới sửa xong còn khảm nạm vài khối linh thạch màu lam nhạt thổ thuộc tính Điều này chứng tỏ trận này đã trải qua điều chỉnh. Chỉ cần rót pháp. Quyết vào, lập tức sẽ có thể sử dụng. Mà ở phía dưới đài cao là một cái đại trận pháp vẫn chưa thiết lập. Xong, so với cổ truyền tống trận kia. Trận pháp này muốn đơn giản hơn. Nhiều. Nhưng mà diện tích khá rộng rãi. Đường kính chừng hơn trăm. Trượng. Bên cạnh trận pháp đang còn chất đống hai loại tài liệu là thiết mấu. Và tinh ngọc. Số lượng khá nhiều Có khoảng 7-8 tên rượu tu sĩ đang Bận rộn thiết lập trận pháp Nhìn đại trận trước mắt Lâm hiên giữa đôi lông mày nhíu lại Xem diện Tích của đại trận Thì hẳn đồng thời có thể truyền tống tới mấy ngàn Người cũng không có vấn đề Ngoài những rượu tu sĩ đang thiết lập trận pháp Cũng không thiếu các Âm hồn ở một bên tuần tra cảnh giới Những âm hồn này có chừng hơn Mới tên, mà bên trong đó có hai ruột vương cao thủ. Lâm Hiên đem thần thức hơi thả ra, đã hiểu rõ tình hình bên trong sơn, cốc. Những địch nhân khác đều không đáng lo ngại. Chỉ là hai ruột vương, kia có chút khó giải quyết. Hắn định chờ đợi chúng sơ hở mà lẩn vào. Chuyện tống trận, nếu đã vào thì chuyện tống ra ngoài không có gì khó. Khăn, Lâm Hiên lặng lẽ ở ngoài quan sát tiếp. Các tu sĩ tiếp tục đang khẩn trương thiết lập trần pháp. Về điều này là trong tuyển cơ tấm. Đắc hắn cũng từng nghiên cứu qua. Mặc dù bởi vì thời gian có hạn chỉ là thông thảo được một hai thành. Theo hắn thiết lập loại trần pháp. Loại này đơn giản này khá dễ dàng nhưng cần thời gian khá dài. Mà bọn tuyển tu sĩ mới làm xong được hơn phân nửa. Lâm Hiên cũng không nóng vội. Hắn đợi thời cơ tốt nhất mới đồng thủ. Nhưng mà đám âm hồn kia cũng khá là rảo hoạt. Chúng canh phòng cảnh. Rác rất cao. Khiến Lâm Hiên vẫn chưa tìm được cơ ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng rồi rất nhanh đã được một canh giờ. Lúc này Lâm Hiên nhíu mày thầm tính toán. Nếu như hắn không đồng thủ. Lúc này chỉ sợ lát nữa thiên ma hóa dung thuật mất đi hiệu lực. Nhân gian có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Xem ra không. Mạo hiểm lần này thì không có khả năng thành công. Mắt thấy một âm hồn tuần tra đến ngoài sơn cốc cảnh nơi hắn ẩn nấp. Lâm hiên trong mắt lói lên sát cơ Hé miệng phun ra một đảo hắc kiếm. Quang xuyên qua ngực áp vượt này. Sau đó thân hình hóa thành một đảo vư. Ảnh bay về phía trên đài cao. Đồng thời song thủ ném ra vô số linh phủ lên không chung, hiện ra cơ. Man nào là nhũ băng liệt hỏa. Những linh bùa này chỉ là nhân giai pháp. Thuật, lực sát thương có hạn, nhưng có thể gây ra hỗn loạn trong một. Khắc thì không thành vấn đề. Có gian tế. Các ngươi nhanh chóng phòng thủ trên đài cao. Hàn phong nổi lên sen lẫn rượu khóc thê lương. Những âm hồn rượu này này. Cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, Lập tức nhằm nơi cổ truyền Tống. Trận trên đài cao bay qua. Đối với chúng việc quan trọng đầu tiên chính là bảo vệ tốt cổ truyền. Tống trận này. Phòng ngựa bị kẻ khác lén phá hủy. Kể cả hai ruột vương cũng đều bay lên đài. Nói đến hai ruột vương này cũng là dùng tổ phách đan. Do đó mà có thân, thể. Nhưng mà không cùng với mấy tên trong yến cửu cốc. Hai ruột vương. Này không có hình thù kỳ quái. Ngược lại hình dáng giống như tu sĩ. Nhân loại. Trong đó một tên là một lão giả bạc mi dâu bạc trắng. Tên kia thì là. Một trung niên trắng hán. Tuy nhiên hai người này toàn thân đầy dược. Khí. Lão giả kia tu vi cao nhất. Thân hình chớp đông vài cách đã đi tới bên. Cạnh đài cao. Nhưng mà ánh mắt quét qua một vòng. Lại căn bản không. Thấy bóng sáng tên gian tế kia. Vẻ mặt hắn trở nên trầm xuống. Các ngươi không cần lo lắng. Hắn chạy không thoát được. Trong gió chuyển đến âm thanh nhô mì êm tay. Sau đó thấy một thiếu nữ. Hình dung thanh tú xuất hiện. Chỉ là thiếu nữ này cũng là âm hồn. Với. Lại tu vi cao không dưới hai rượu vương kia. Ngươi là ai? Lão giả trên mặt để lộ ra một chút kinh ngạc. Ở trong. Sơn tốc này rõ ràng chỉ có hai vị vụ vương thay phiên công việc Tại sao lại thêm một người xuất hiện tại đây Ta là thân truyền đệ tử của hảo thiên rượu đế mới thu vào ăn sư nghe Nói nơi này đã xảy ra biến cố Người phái ta tới xem xét một chút Cái gì Từ đế bệ hạ đã biết lão già quá sợ hãi Lại không nghĩ ra Rằng chuyện này có phần nghi vấn Rượt đế tự nhiên là thần thông rượt. Đại, nhưng cũng tuyệt đối không có bản lính tiên đoán được như vậy. Tuy nhiên lão cũng hỏi lại vậy ngươi có mang tín vật không? Nguyệt Nhi cũng đang đi tới phía lão giả. Nàng thò tay vào trong áo. Như định lấy ra thứ gì? Lão giả này cũng không có đề phòng. Lão chỉ là... Không tin tưởng tu sĩ nhân loài. Thiếu nữ này thân là rượt vương, nên... Lão cũng chỉ có một hai phần đề phòng. Ngươi xem đi. Bất ngờ đột ngột nổi lên. Nguyệt Nhi lời chưa có sức tay nàng đã động. Thủ. hữu thủ ném ra một đảo hắc mang đột ngột nhằm đối phương công. Tới. Lão giả thấy vậy cả kinh thân hình chớp lên nhưng đã muộn chỉ. Thấy chỉ truy thủ đã xuyên qua hông lão thân hình cũng dừng lại thép. Lên một tiếng. Nguyệt Nhi cũng đâu có cho lão nửa khắc nghỉ ngơi. Cùng lúc tà thủ đập. Trên đêm tiểu ngọc bội, một đoàn âm hỏa màu xanh biếc truyền ra, đem. Thân dự vương đang trọng thương bao bọc vào. Chỉ thấy trong đoàn âm hỏa truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của lão già. Vẻ mặt hắn vô cùng oán độc. Cho dù muốn phát huy thần, thông cũng đều đã muộn. Nguyệt Nhi lại đem thú hồn phiên lấy ra. Lão già thân đã trọng thương, rất nhanh đã bị thú hồn phiên đánh cho. Hồn bay phách lạc. Còn sót lại chút dưỡng hồn cũng bị hút nhập vào cây. Phiên này. Trung quanh lũ tiểu âm hồn chỉ biết dương mắt mà nhìn. Lại nói nguyệt. Nhi sát diệt lão giả chỉ trong nửa khắc. Chúng có muốn can thiệp cũng. Không kịp. Bây giờ lại thấy quy lực bá đảo của thú hồn phiên như vậy. Tự nhiên đang tính mạnh ai nấy tẩu để bảo toàn cách mạng nhỏ. Mà bên kia, Lâm Hiên cũng đã kết thúc trận đấu. Hắn đã diệt xong dưỡng. Vương hình dạng trắng hán kia Ban đầu với thần thông của đối phương Mà đơn đả độc đấu Lâm Hiên cuối cùng cũng có thể chiến thắng Nhưng hắn lại không muốn tổn hao pháp lực như vậy Lâm Hiên vốn là ném Linh phù làm ra hỗn loạn Sau đó đã phát huy bí pháp ẩn nấp thân hình Ở một bên tập kích trung niên trắng hán kia Trong tay hắn lại có bích lân châm Loại này pháp bảo phi châm loại Này lực như thế nào không nói cũng rõ. Dùng cho tập kích tuyệt đối. Là mười phần hữu dụng. Kết quả một đòn thành công. Thừa dịp đối phương bị thương. Lâm Hiên đem phiêu vân lạc tuyết kiếm. Nhíp Linh kính cổ bảo thu dụng lên. Trong thời gian ngắn đem đối. Phương mà tiêu diệt. Hiện tại trong sơn cốc. Mặc dù còn lại âm hồn cùng với vượt tu sĩ còn. Hơn chục mạng. Nhưng tên lời hại nhất Tu Vi cũng chỉ là Trúc Cơ Kỳ. Cả lũ như rắn mất đầu kinh hoàng lúc túng muốn chạy ra ngoài. Lâm, Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn đâu dễ tha bọn này đi gọi viện binh. Tay áo bào phất một cái. Đem một cái trận kỳ đủ mọi màu sắc bay vút ra. Vài tiếng nổ vang lên. Cực âm áp linh trận đã bao phủ sơn cốc. Lâm, Hiên là chuẩn bị trong hũ bắt ba ba. Lại nói chuyện tống vốn là đơn giản. Nhưng có một điều kiện tiên. Quyết là trong khi đang truyền không thể bị phá hỏng. Nếu không sẽ. Làm không gian vốn khúc. Lúc ấy đừng nói bản thân hắn chỉ là một kết. Đan sơ kỳ tu sĩ. Cho dù là nguyên anh kỳ lão quái cũng phải chết chắc. Cho nên hắn trước tiên đem âm hồn dự tu luyện sát diệt đề phòng hậu. Họa.